Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con gái sẽ hiền sự biết nghe lời lại vừa hoạt bát đáng yêu Một đứa con gái có bộ dạng giống như là cô vậy Đỗ Vương Phương nằm trên cánh tay của anh Ông xã à nếu như em sinh ra con trai thì sao Trái tim anh đang ngập tràn nỗi đau đớn Anh châm rãnh ngăn cản cố gắng đè nén xuống Cố gắng xua đuổi những ý nghĩ của bản thân mình không để tiếp tục suy nghĩ nữa Bắt đầu ứng phó với Đỗ Vương Phương, phương. Còn do em sinh ra, là con trai hay là con gái, anh đều yêu quý cả. Quả nhiên, Đỗ Phương Phương liền cao hứng, vừa lôi kéo anh vừa nói. Chỉ trong chốc lát, lời nói của cô ta bắt đầu có vẻ không nén nổi giận dữ Ông xã à chúng ta đã ở cùng một chỗ lâu như vậy. Anh nói xem tại sao em vẫn chưa thể mang thai nhỉ. Hà Dĩ kia từ chối cho ý kiến, chỉ dịu dàng khuyên nhủ Cái này có vấn đề gì đâu chứ? Em không thấy có một số cặp vợ chồng kết hôn 2-3 năm mới có con đó sao? Đỗ vương vương lại biếu môi nói. Nhưng em không muốn như vậy. Ông ngoài vẫn đang chờ ôm chặt đó. Hạ dĩ kiệt xoa xoa mái tóc của cô ta. Chẳng phải chúng ta đang rất cố gắng đó sao? Đỗ vương vương than thở một tiếng. Ai, không phải là em bị vô sinh chứ? Cô ta có một chút lo lắng. Từ nhỏ cô ta cũng đã từng lăn lê bò tài như con trai như thế. Liệu khi lớn lên có gây tổn thương đâu đó hay không nhỉ? Nghĩ tới đây, cô ta lại thoáng lăn luận trở miền ngoài giày. Ông xã à, lại nói tiếp bây giờ chúng ta đã ở chung một chỗ hơn nửa năm rồi, bằng không chúng ta bớt thời gian kiểm tra một chút nhé. Cô ta biết rõ, phần tường tư từ trước kia đã từng đi nạo phá thai, cho nên sẽ không có suy nghĩ rằng anh không thể sinh con được. Hà dễ kỳ không khỏi cười rộ lên. Em xem em đó, suốt ngày cơn miên man suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chúng ta là người có thân phận như thế nào? Em ở đây vừa đi kiểm tra một cái, bên kia lập tức có bài báo ở các tờ báo lá cải. Đợi tin làm lan truyền dư luận xôn xao rồi Không phải Anh có một người bạn thân mở bệnh viện đó sao Chúng ta đến chỗ đó đi Hà Dĩ Kiệt lắc đầu nói Bạn bè thì tin cậy Trong bệnh viện có đến mấy trăm bác sĩ và y tá làm việc Nếu như tin đồn được truyền đi Có muốn tra ra ai cũng khó mà có thể tra ra được Đừng nghĩ nhiều như vậy Cứ chờ đợi thêm một chút Nhìn em nhanh nhẹn như hồng như rồ Làm sao có thể bị vô sinh được chứ Đỗ phương phương nghe thấy Anh phân tích có đạo lý Lên bỏ đi cái ý niệm, đến bệnh viện kiểm tra trong đầu của mình. Quyết định từ nay về sau mỗi buổi tối, đều nghiêm túc ở lại trong phòng. Cô cảm giác được nếu không có được đứa con, sẽ cảm thấy trong lòng không thể nào an toàn được. Sắp đến thời điểm tương tư sinh con, sức khỏe của tiếng Phúc tự như là có kỳ tích tự nhiên lại tốt lên. Gặp lại thời tiết đã bắt đầu vào thu, ký trời mùa thu lập tức chuyển mắt. Có lẽ là người tốt, thật sự sẽ được hồi báo tốt. Bác sĩ nói, Bà, bệnh của bà đã khỏi quá nửa Cái mạng rào của bà quả thật đã được nhặt về rồi Trong lòng của Tương Tư cảm thấy vô cùng cao hứng Cô đón Tiêm Phúc về căn nhà Căn bệnh vừa mới thoát cải Cảm thấy mọi thứ ở trong người cũng dễ dàng hơn rất nhiều Khẩu vị cũng cá hơn được một chút Lại thêm Tiêm Phúc vốn cả đời làm nữ đầu bếp Nên không ngần ngại ra tay trò tài nấu nướng Thay đổi các món cho cô dễ ăn Trước khi Tương Tư từ sắp sinh được nửa tháng quả thực cô đã mập lên một chút ít trên mặt cũng có thấy được một chút hồng hào hơn. Theo giờ tính ngày sinh của con gái cô là vào khoảng tháng 9, trước ngày dự sinh khoảng 10 ngày, Thiêm Phúc liền thúc giục cô đến bệnh viện. Sức khỏe của cô kém, chỗ lại ở ngược đường, nó không chừng nếu cô có sinh non hoặc là có tình huống xấu gì đột nhiên xảy ra, hoặc nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, với cái bụng to đùng này của cô mà chỉ có một mình Thiêm Phúc đã cao tuổi, nên lúc đó lăn qua lăn lại, để đứng dậy cũng rất là phiền toái. Không bằng, trước tiên đều một chút tiền để mua sự an tâm thị hơn. Tương tư ở phòng chờ sinh tại bệnh viện, cùng phòng với cô còn có ba người phụ nữ sắp sinh ở cùng. Bọn họ đều có chồng, mẹ chồng hàng ngày đều tự như là con vây quanh để mà hầu hạ. Chỉ có mình tương tư trong lúc này có vẻ hơi quạnh quẽ. Chỉ có khi tiêm phúc, một ngày ba bữa cơm đưa tới mới cảm thấy náo nhịp một chút. Cùng chờ sinh như cô, có một cô gái tâm tính tốt, thấy cô chờ sinh con chỉ có một mình nhưng cũng không hỏi han bắt quái gì nhiều chuyện. Khi chồng hoặc mẹ chồng mua hoa quả tới thì lại chia một phần cho cô. Có đôi khi cô cũng sẽ nói với cho mẹ chồng mình nhờ bà quan tâm chuẩn bị, giúp cho cô nước ấm để giặt rũ lau người. Ở trong lòng Tương Tư hết sức cảm kích, dần dần hai người liền nói chuyện với nhau rất là thân thiện. Qua hai ba ngày, khi cô gái này sinh con gái, vừa để ra khỏi phòng sinh, Tương Tư đã thấy mặt mẹ chồng cô gái này Vô cùng nghiêm nghị đi thu thập đồ đạc cũng chưa từng nhìn qua cô gái và đứa cháu gái của mình một cái đã bỏ đi rồi ngược lại nghe chuyện hot nhất tại đọc